Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 6 chương 56 Mở sách có tiền Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyzrm mặt A trầm mặt Không có bột phát ở trong trầm mặt Như vậy sẽ thành lúng túng ở trong trầm mặt Là sư thúc tổ bối phận cực cao Đạo cô áo đen ra lệnh một tiếng Nhưng không người nào đáp lại Chuyện khó xử nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi Đường tam thập lục có thể hóa giải tất cả các cục diện lúng túng Là bởi vì da mặt hắn rất dày Nàng rõ ràng không có da mặt dày như vậy Cho nên cảm thấy rất lúng túng Sau đó trở nên vô cùng tức giận Sắc mặt trở nên hồng Lông mày dưỡng thẳng Diệp Tiểu Liên biết đây là điềm báo sư thúc tổ tức giận Rất lo lắng tiếng lên muốn khuyên mấy câu Cũng đã không còn kịp nữa Đạo cô áo đen hừ lạnh một tiếng Thân hình chật hóa thành một đạo bóng xám Từ trên sơn đạo cực nhanh lao xuống Tay phải phách về phía ngực đường tam thập lục Trên sơn đạo vang lên thanh âm gào thét Đường Tam Thập Lục cảm thấy một tòa nối lớn đổ ẩn xuống Ui ác cực kỳ khủng bố Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều Liền rút kiếm chém xuống Sạc lan một tiếng Vấn Thủy kiếm rời vỏ mà ra Mang theo ánh sáng sáng ngời Phản phức vô số kim quang rơi vào trên Vấn Thủy Đạo cô áo đen cảnh giới thực lực cao hơn hắn rất nhiều Chẳng qua là đơn giản vỗ xuống Uy thế đã như núi đổ Hắn cho dù thi triển vấn thủy tam kiếm Chẳng lẽ có thể ngăn trở được ư Đường tam thập lục biết không ngăn được Cho nên một kiếm này của hắn căn bản không phải chém về phía đạo cô áo đen Mà là chém về phía sau Hắn dùng kiếm chiêu không phải là vạn vân thu phòng ngự mạnh nhất Cũng không phải là nhất xuyên phong sát phạt như lửa Mà là tịch dương quải thân pháp nhanh nhất Vô số ánh sáng màu vàng ở trên sơn đạo sáng lên Đây cũng là kiếm phản chiếu mà thành Rừng trúc tự như sinh ra một tầm nước thực sự Tự như mặt trời chiều xuống núi Ánh sáng chật tan biến. Trên mặt nước vầm tà dương kia dùm tốc độ khó có thể tưởng tượng. Đến mặt đông nơi xa, Cũng rất khó tìm ra thứ gì di động nhanh hơn thế. Trong vầm tà dương có đạo thân ảnh, Chính là đường tam thập lục, Hắn thân pháp vận chuyển Thối lui hơn 10 trượng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, Rừng trúc chợt phát lên sóng lớn, Hai hàng trúc mọc bên cạnh sơn đạo trong tiếng rắc rắc phần Phật chút lát đã bẻ gãy. Trên sơn đạo xuất hiện một hố đất bề sâu chừng vài thước. Đá sỏi vắng khắp nơi. Đường tam thập lục nắm vấn thủy kiếm, đứng ngoài mấy trượng, nhìn hình ảnh này, vẻ mặt khẽ biến. Đạo cô áo đen cảnh giới thực lực thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là... Nàng vừa ra tay đã là chiêu thức mạnh như thế Nếu như hắn không nhìn lầm Đây là nam khê trai tuyệt học Lưu Vân Trưởng Nếu như hắn không nhận biết thời cơ nhanh chóng Không chút do dự dùng tịt dương quải Sẽ phải chính diện đối mặt với một trưởng này Như vậy kiếm của hắn có thể gãy như cây trúc kia hay không? Hắn lúc này có lẽ đã nằm dưới đáy hố, bị trọng thương, thậm chí có thể chết đi Đạo cô áo đen trưởng thế vẫn không kết thúc cắt hơn 10 trượng sơn đạo, hướng đường tam thập lục đánh tới Đường tam thập lục trong mắt sinh ra vẻ hung ác cực kỳ hiếm thế, cầm vấn thủy kiếm chuẩn bị tiến lên Ba ba ba hơn 10 tiếng pha chạm trầm muộn ở trên sơn đạo vang lên Hộ tam thập nhị cầm trong tay một thanh đoạn kiếm nhìn như rất tầm thường Dùng một loại tư thế rất quái lạ ở trước người không ngừng đón đỡ Mỗi lần xuất một kiếm trên thân kiếm sẽ phát lên một đạo nước chảy xiết màu trắng Chưởng thế còn sót lại hóa thành hơn 10 sợi gió mát dần dần biến mất mất tiếc Đạo cô áo đen đứng trên sơn đạo, nhìn hình ảnh này khẽ cao mày, nhưng không tiếp tục ra tay. Nàng không nghĩ tới, đối phương lại có thể đón đỡ một kiếp lôi đình dưới cơn thịnh nộ của chính mình. Có chút kinh ngạc vì trình độ của đối phương. Theo nàng kiếm pháp cùng thân pháp của người trẻ tuổi này rất tốt, nhưng chân chính lợi hại vẫn là giáo sĩ kia. Ngươi lại biết Lưu Vân Tán đã ư Nàng nhìn hộ tam thập nhị nói Không đợi hộ tam thập nhị trả lời Nàng xoay người nhìn về rừng trước Đường tam thập lục tránh được trưởng thế của nàng Hộ tam thập nhị dùng Lưu Vân Tán đã Cùng Lưu Vân trưởng đồng nguyên hóa giải trưởng thế còn lại Nhưng thời khắc lúc trước Nếu như nàng toàn lực xuất thủ Vẫn có thể có cơ hội chấn thương hai người đối phương Song đang ở thời khắc chuẩn bị thôi phát lưu vân trưởng Một phát ra uy lực lớn nhất Bỗng nhiên cảm thấy một tia báo động Phản phức trong rừng trúc có con giả thú đang nhìn mình chầm chầm Con giả thú này rất đáng sợ Ngay cả nàng cũng cảm thấy nguy hiểm Diệp Tiểu Liên đi tới bên người nàng muốn giải thích điều gì Rất lo lắng nàng tiếp tục xuất thủ Sư thúc tổ bọn họ là Đạo cô áo đen bối phận cực cao Đối với hai vạn bối thi triển một chiêu nhưng không đắc thủ Tự giữ thân phận không thể làm gì khác đành ngừng lại Khó tránh khỏi có chút buồn mực Hơn nữa nàng cảm giác được nguy hiểm trong rừng trúc Càng làm cho nàng tâm tình trở nên tồi tệ Làm sao chịu nghe Diệp Tiểu Liên giải thích. Hừ lạnh một tiếng Nén giận phức tay áo Ba nhất thanh muộn hưởng tay áo của nàng rơi vào trên vai trái của Diệp Tiểu Liên Diệp Tiểu Liên đau A một tiếng sắc mặt nhất thời trở nên tái nhật Lại là bị thương Đường tam thập lục cũng không cách nào nhẫn nại nữa Lướt qua cái hố trên sơn đạo Đi tới bên cạnh diệt tiểu liên đỡ lấy nàng Nhìn bóng lưng đạo cô áo đen nói lão thái bà ngươi đứng lại Nghe được câu này không chỉ các nữ đệ tử nam khê trai Ngay cả diệt tiểu liên được hắn đỡ cũng giật nảy mình Đạo cô áo đen chính là trưởng lão có bối phận cao nhất nam khê trai hiện tại Ai dám không cung kính đối với nàng Chớ đừng nói chi là gọi nàng là lão thái bà Các nàng không biết đường tam thập lục ngay cả đường lão thái gia cũng dám gọi là lão bất tử Đạo cô áo đen xoay người lại mặt không chút thay đổi nhìn đường tam thập lục chờ hắn chuẩn bị nói gì Ở trong mắt các nữ đệ tử nam phê trai ánh mắt sư thúc tổ tượng như đang nhìn một người chết Đường Tam Thập Lục rất tức giận nói ngươi vừa rồi mắng nàng Ta đã thấy rất không thoải mái Một cái tiểu cô nương xinh đẹp mảnh mai như vậy Làm sao ngươi có thể nở mắng chứ Việc tiểu liên nhìn hắn một cái nhẹ giọng nhắc nhở ngươi trước kia còn mắng ta ác hơn Đường tam thập lục có chút không được tự nhiên dừng lại một chút Nói cho dù ta từng mắng chẳng lẽ ngươi có thể mắng sao Rồi lại nói ta đều chỉ nhẹ nhàng mắng mấy câu Ngươi lại nở lòng động thủ Đạo cô áo đen nhìn hắn mặt không chút thay đổi Nói nàng là đệ tử nam phê trai ta Ta đánh nàng mắng nàng Ngươi có thể thế nào Đường Tam Thập Lục nói không thể như thế nào, sang năm tiền mở sách mà đường ra cho các ngươi nam khê trai sẽ giảm một nửa. Nghe được đường ra cùng tiền mở sách hai từ này, đạo cô áo đen hiếp mắt lại, nói ngươi rốt cuộc là ai. Diệt Tiểu Liên ý bảo hắn không cần đỡ nữa, luôn miệng nói sư thúc tổ, hắn là đường đường. Đạo cô áo đen hơi ngẩn ra Trầm giọng nói thì ra là đường ra Tôn thiếu ra Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Ngươi nói thêm một chữ nữa Tiền sẽ giảm thêm một nửa Đường tam thập lục nhìn nàng Rất chân thành nói bắt đầu từ bây giờ Ngươi nói thêm một chữ Sang năm tiền mở sách Sẽ ít hơn một nửa nữa Yên tâm Vô luận ít đến mức nào Cuối cùng sẽ còn dư lại chút ít người thông minh có thể rất khó lý giải đây là tại sao Cho nên ngươi không cần hiểu Chỉ cần biết lời nói của ta Nhất định sẽ làm được Đạo cô áo đen sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm Lệ khí trên mặt càng ngày càng nặng Chậm rãi dơ tay phải lên Trên sơn đạo yên lặng như tờ Ngay cả gió cũng không có một tiêu Nhưng rừng trúc khẽ lay động Đang ở thời khắc khẩn trương nhất Một đạo thanh âm yên lặng mà ông hòa từ vách núi rớt xa vang lên Sau đó rõ ràng tuyền đến nơi này Rừng trúc khôi phục an tĩnh Gió núi một lần nữa bắt đầu ôm nhu Sư muội mời đồng đạo ly khung Còn có công tử đường ra vào đi Đường tam thập lục vẽ mặt ngưng lại Đối mặt với đạo cô áo đen cảnh giới thực lực cực mạnh hắn cũng không lo lắng thế nào Nhưng chủ nhân thanh âm này lại làm cho hắn trong vô thức cảm nhận được khẩn trương Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif